Các bạn đang nghe tại đọc Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện thi lên tiếng của tác giả Trần Linh. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số có phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngọc Cương hôm nay đến làng Nguyệt đi chọn váy cưới. Nếu không có gì thay đổi thì đám cưới sẽ diễn ra sau 2 tháng nữa. La Nguyệt mở cửa xe, cô vừa mở cửa vừa đưa tay lên tai để đeo bông tai. Chẳng may vừa lên ghế ngồi xong thì chiếc bông tai bị rớt xuống dưới gầm ghế. Cô cúi xuống tìm thì vô tình thấy một chiếc thẻ nhớ ở dưới đó, ngay bên cạnh chiếc bông tai của cô đang tìm. Hơi thắc mắc nhưng La Nguyệt vẫn lượm nó lên, cùng với chiếc bông tai vừa lúc ấy thì Ngọc Cương bước vào. La Nguyệt nhìn anh ta mỉm cười Định quay sang hỏi Ngọc Cương về chiếc thẻ nhớ Thì điện thoại của cô bỗng đổ chuông Tiền tay cô thả luôn chiếc thẻ nhớ và túi sách Nghe điện thoại xong cô cũng quên hỏi Ngọc Cương về chiếc thẻ Nó vẫn còn nằm trong túi sách của mình Là Văn đến thẳng chỗ họa sĩ để gặp Khải Hiền Hồi nãy anh gọi điện hẹn thì nghe Khải Hiền nói đến đây Cho nên anh chạy xe đến đây Nét vẽ phát họa cuối cùng cũng đã được hoàn thành Cũng là lúc mà La Văn vừa tới. Vừa đến cửa anh đã nghe thấy Khải Hiền nói với ông họa sĩ. Bạn vẽ giống thật đó. Cháu không ngờ là chỉ cần miêu tả lại mà cũng có người hình dung ra được vẽ y chang. Cháu ngưỡng mộ quá. Hai người đang cười thì La Văn lên tiếng chào. Sau câu trò hỏi anh chạy lại xem bản vẽ. Không hiểu sao bản vẽ lại rất quen. Ông họa sĩ thấy anh đâm chiêu thì mỉm cười hỏi. Sao cậu thích quen chỗ này à? Tôi nghĩ nó nằm ở khu đô thị cao cấp. Cái khu biệt thự của dân nhà giàu đó Cậu đến đó thử xem Anh im lặng và lấy bản vẽ về sở Anh bảo Khải Hiền về nhà trước Và giao cho mình giữ bản vẽ này Khải Hiền vừa về đến phòng thì bồi an đứng ngoài cửa để chờ mình Thế Khải Hiền bồi an liền cười mà nói Xin lỗi nha không đi cùng với cậu được Tại mình bận chút việc Khải Hiền liền xua tay Có gì đâu phải xin lỗi Để cậu vướng vào chuyện này mình đã thấy áy náy lắm Khải Hiền mở cửa phòng mời bồi ăn vào, vừa nhâm nhi ly cà phê bồi ăn vừa nói. Bạn ấy mình được một người quen giới thiệu chỗ làm thêm. Hè này mình tính ở lại kiếm tiền cho nên chắc không về đâu. Nhưng mà đi khảo sát công việc thì thấy hai người mới phải hoàn thành sớm được. Nên là qua đây dù cậu cùng làm này. Khải Hiền chưa kịp trả lời thì bồi ăn nói tiếp. Ánh mắt của anh đảo xung quanh sang bên ngoài có ai nghe nói. Này, tôi nghe nói là chủ chỗ mướn là người rất giàu đó có duy nhất một cô con gái nhưng mà lại mất tích một năm nay. Tới giờ cảnh sát vẫn còn đau đầu vì vụ này, cậu đến đấy biết đâu lại tìm ra cô ấy. Nói xong bồi an cười nhằm nhở, Khải Hiền biết bồi an đang nghẹo mình vì bản thân của anh luôn tự đưa mình vào những rắc rối của người khác. Hay nói thẳng ra là lo chuyện bao đồng. Khải Hiền thì không cười nổi vì nếu như lời của bồi an nói là thật thì chẳng phải đây là một vụ án bất tích bí ẩn. Tự nhiên anh lại thấy mình bị cuốn vào chuyện này. Vỗ vai bồi an anh đáp, được chứ, kiếm thêm thu nhập lúc nghỉ hè cũng tốt mà, với lại gia đình của chúng ta cũng chẳng có giàu có gì cả. Nhưng mà này, mình chỉ nhìn thấy người chết, chứ người mất tích mà còn sống thì sao biết được chứ? Nói đến đây thì cả hai tự dưng im lặng nhìn nhau. Khải Hiền nghĩ mình vừa lỡ lời. Nghĩ như vậy chẳng phải anh nghĩ cô tiểu thư đó đã chết. Bồi an cũng cảm thấy hơi giận giận sau câu nói của bạn, anh đứng dậy nói với Khải Hiền thôi mình đi ăn đi trưa nay mình đãi mình biết quán này mới mở ngon lắm hôm qua vừa lãnh tiền làm thêm ok chứ khai hiền liền gật đầu cả hai lại cùng nhau đi ra ngoài ăn trưa họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ la nguyệt và ngọc cương sau khi thử váy cưới về thì anh ta chở la nguyệt đến thẳng nhà của anh ta nhà của anh ta lớn nhất nhì trong khu biệt thự này chưa cần xài đến số tài sản của bố mẹ anh ta đưa cho Nhưng số tiền anh ta kiếm ra được nó gấp mấy lần con số đó. La Nguyệt thì quá quen với nơi này. Cô như nữ chủ nhân của căn biệt thự này từ hai năm nay. Ngọc Cương là người bạn trai đầu tiên của cô và mối quan hệ đó vẫn bền vững từ hồi hai người học cấp 3 cho đến bây giờ. Bữa nay đi nhiều cả hai thế hơi mệt. Ngọc Cương lấy bộ đồ đi tắm rồi dặn La Nguyệt nằm nghỉ chờ mình. Cô gật đầu đồng ý định nhắm mắt ngủ một lát vì Ngọc Cương tắm thường rất lâu và la nguyện rất khó chịu về khuyết điểm này nhưng cô liếc mắt nhìn xuống sọt rác thì thấy hóa đơn thanh toán rơi ra ngoài cô nghĩ chắc do thùng rác đầy mà ngọc cương chưa kịp đổ cho nên nó rơi ra Nghe